Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để trở về Bắc Đoàn tụ lại với gia đình của hắn Chị tôi quyết định trở về miền xuôi Sinh con kể từ đó Thằng cô nhỏ ra đời Kèm theo bao giọt nước mắt trộn lẫn máu của chị tôi Đã phải tuôn rơi Ê trẻ Đau đớn dữ dàng lắm Nhưng chị tôi cũng đành chấp nhận Định mệnh trái ngang Vật ngang vào số kiếp của chị Thời gian sau đó chị tôi vẫn cứ mặc kệ miệng đời, bao dẻo oán thị phi. Chỉ một tháng sau là chị tôi cố gắng vươn vai đứng dậy, lao vào cái nghề buôn bán ve chai để kiếm miếng ăn, đắp đổi qua ngày để nuôi thằng con nhỏ. Tới giờ, thời gian thấm thoát trôi đưa, cũng ngần ấy năm trời, chị tôi gầm cánh từng bao ni lông, bao sắt vụn để kiếm từng đồng nuôi đứa con nhỏ khôn lớn. Hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa như chút nước, rông rón nổi lên dần dần, đầy cây cối đổ nhào ngả nghiêng, lắc lư theo chiều gió. Chị tôi đứng đó, ngay chiếc xe đạp cọc cạnh hàng ngày chị hay đi mua bán ve chai, với một tâm trạng sót sắt buồn vợi vợi. Chắc chị đang lo cho bữa ăn những ngày sắp tới của hai mẹ con chị, bởi mấy ngày gần đây, gạo trong lu cũng đã sắp hết, trứng gà ngoài vườn Thì mỗi lúc ngày một vơi đi Đã vậy công việc buôn bán ve chai Chỉ kiếm được đồng nào Thì đồng đó bao lâu nay Cuốn theo cái căn bệnh tim của thằng con nhỏ Nhìn hoàn cảnh đơn thân làm mẹ như chị Mà tôi quả thấy thật là xót xa Đôi khi tôi làm có tiền Thỉnh thoảng luôn ghé thăm chỗ chị Mang theo hộp sữa Bịt bánh hay là mớ rau Con cá Biếu chị nấu cho thằng nhỏ nó ăn Bội bội cho chị lẫn cả cháu nó. No. Chị thương tôi lắm, bởi trong nhà có mỗi tôi là người quan tâm tới chị nhiều nhất mà thôi. Những anh chị em khác giờ ai cũng đã lập gia đình nên họ chỉ bận tâm riêng tới cái gia đình nhỏ của họ. Riêng tôi thì thấy thương hoàn cảnh của chị tôi quá nên bao nhiêu năm qua tôi chẳng bận tâm tới việc lập gia đình gì cả mà chỉ cố gắng âm thầm giúp chị đỡ đần và giúp nuôi thằng bé để chất chị bớt khổ cực hơn mà thôi. Trời lúc này cũng đang chuẩn bị mưa, ngay ở khung cửa. Mẹ ơi, vào nhà với bi đi mẹ. Tiếng của thằng cháu tôi ngân lên đứt quãng. Nó đứng đó cố chảo kéo mẹ nó chạy ngay vào bên trong nhà với nó. Nhưng không mặc cho mưa gió thổi kéo tới ảo ảo như muốn phạt thẳng vào khắp mặt, khắp người của chị tôi chị tôi vẫn cứ đứng chân chân ngoài mưa, tỏ vẻ tiếc hùi hụi không vui với cái công ăn việc làm của chị. Lúc này, chị ngửa mặt lên trên trời, cất giọng nói to vang với cái tâm trạng buồn nản. Tôi biết thật ra chị tôi đang âm thầm tiếc về điều gì trong công việc. Trời ơi, ông nỡ hại con sao à ông trời? Hôm nay người ta kêu con tới cân sắt vụn trong nhà người ta, còn chuyển xưởng nữa. Sao ông mưa báo giờ nào không mưa? lại mời chúng vào cái thời điểm này chứ. Chắc chết con rồi ông trời ơi. Họ chuyển hết đồ của họ đi thì xem như con xui lắm, con khổ lắm rồi. Ông còn chưa tỏ tường hay sao? Trời ơi là trời. Thì ra chị tôi đang tiếc về cái đống sắt vụn mà người ta hẹn chị đúng ngày hôm nay sẽ đến tới để mặc cân. Tr chậm trễ qua ngày hôm sau tới thì người ta sẽ dọn hết mớ sắt vụn đó đi nơi khác. Nghe chị ngước mắt nhìn trời thở than rất trời môi lẩm gió. Tôi thấy thật là tội, tôi thấy thương xót cho cái nghề ve chai cơ cực của chị biết nhường nào. Mày sao? Chỉ sau cơn mưa tầm tã một lát, có vẻ tiếng mưa cũng đã bất chợt nhỏ dần đi. Mưa cũng đã ngớt, xong bắt đầu tạnh hẳn, những đám mây đen tạt dần sang hai bên rồi cũng từ từ vụt biến mất. Cơn trời dần thoáng đãng sau một giờ đồng hồ tầm tác không ngớt. Nước mưa lắng đọng thành từng vũng trắng xóa con đường làng, nơi chị tôi sinh sống. Song nước ứ đọng từ từ cũng thi nhau chảy xuống cống rãnh gần đầu làng. Âm thanh bị bõm rộn ràng khi người vô tình đi ngang nên bắt buộc họ phải xắn ống quần lên để mặn lội nước. Ngày lúc đó, nét mặt của chị tôi cũng đã dần dần giãn nở chị đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ xem qua, khuôn mặt chị mừng rỡ, giọng chị quĩnh quáng hết cả lên. "Ôi may quá, vẫn còn kịp đạp xe qua bên kia cần mớ sắt vụn của cái xưởng ấy. Thôi mình tranh thủ lội mưa lội gió đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net